các bạn đang nghe tại đọc sợi bạc bà vừa ngồi dậy tiếng diên rỉ chợt im bặt bà lắng tai nghe thử thì thấy tiếng gió khuya ù ù bà bước chân xuống giường sỏ dép mở nhẹ cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài trong màn sương bằng bạc nhờ nhờ mọi thứ thật in ắng mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ say màn sương đã lan rộng cảnh vật mơ hồ và êm đềm như trong một biển khơi những vườn cây ở hai bên đường xanh thẫm lại ẩm ướt nặng nề trời lạnh mỗi lần gió vút qua bà năm cảm thấy rõ ràng bụi bay vào mắt những mảnh lá chạy xào sạc trên mặt đường chạy cả vào trong lòng của bà cùng với những âm thanh mơ hồ như tiếng rên rỉ ở đâu đó trời bà năm cảm thấy quặn thắt đau nhói ở lồng ngực trong cái khoảnh khắc ấy tiếng rên rỉ lại vang lên cái giọng buồn thảm ấy rõ ràng và mật thiết lắm nó tỏa hẳn ra xa lạnh lùng và hoang vắng bà dạo rừng và đau đớn đến tê dại xà xà những bóng hình quen thuộc dần mờ ảo hiện ra trước mắt bà cụ con gái yêu cụ bà bà yêu chúng còn hơn cả mạng sống chúng lướt nhẹ nhàng về phía cửa sổ im du không một tiếng đôi mắt của chúng buồn rười rượi và ướt nhoẻn khuôn mặt của chúng xám ngoét như nhuộm cả cảnh vật xung quanh phút chốc cái cảnh vật trở nên êm đềm vắng lặng lạnh lẽo ghê gớm đến lạ thường Bà Năm thấy nó báo trước cho bà, rồi đây những sự việc khủng khiếp sẽ xảy đến. Đám con đưa tay về phía bà vẫy vẫy, miệng của chúng tuy cười nhưng nước mắt đã ứa ra. Mà quái lạ từ khi thấy chúng, bà Năm cảm thấy có gì đó rất lạ. Bà cảm thấy một mùi tanh nồng như máu vẫn lên trong không khí, mùi máu tanh nồng càng lúc càng nồng đậm khi đám con tiến lại gần bà. Bà Năm nói làm lạ lắm, bà lên tiếng gọi, Liên, hoa lan. Các con về nhà từ khi nào Sao không có về nhà mà đứng đó Về mà xong không gọi bố mẹ một tiếng Để bố mẹ mở cửa cho Nào vào trong nhà nhanh đi kéo lạnh ốm sao bây giờ Mà các con khóc đấy à Có chuyện gì Nào nhanh đi vào nhà rồi nói khổ thân các con Bà đưa tay nắm lấy tay của con Thì hỡi ôi tay của nó lạnh lắm Lạnh đến thấu cả xương Bà dùng mình sờn gây ốc khẽ rụt tay lại Đấy ở ngoài lạnh Đến mức nhiễm lạnh rồi đi này Mau vào nhà đi khổ cho các con của tôi quá đám con của bà vẫn cứ đứng chân chân ở đó khẽ cúi gặp mặt ngó nhìn xuống đất không dám ngó lên nhìn bà bà nằm hoang mang hỏi sao có vấn đề gì thế các con vào nhà nói chuyện đi chuyện gì thì cũng có cách giải quyết đừng có lo mà cháu của mẹ đâu nó đâu rồi liên bà đứa con gái của bà khẽ lắc đầu ảo não tóc tai rũ rượi bay phấp phới ở trong gió chúng không cười không nói gì cả mặt cứ như vậy buồn rười rượi nhưng quái lạ một thứ tiếng gì đó giống như tiếng rên rỉ thì thầm vừa nãy rót vào tai của bà năm mẹ ơi bọn con chết rồi còn đâu bọn con không vào được nhà nữa bọn con chết rồi bọn con chết khổ lắm mẹ ơi bà năm giật mình biến sắc bà run lầy bẩy lắp bắp chết chết là sao các con nói gì vậy hả mau về nhà đi chứ chúng khóc nấc lên rồi quay mặt đi bà năm đưa tay với theo run dậy này các con đừng đi để đi nói rõ ràng cho mẹ nghe đi, thì cháu của mẹ đâu? Dòng của bà năm lạc hẳn đi, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra không ngừng. Người cô bà như là bị bóp nghẹt lại. Chận đám con gái của bà quay lại về phía cô bà, kề liền trợn ngược đôi mắt toàn lỏng trắng, cái lưỡi đỏ lòm để rứt dãi thè ra khỏi miệng. Mặt của cô bỗng dưng tím tái sưng vù, mắt mũi tai không ngừng nhổ ra máu tươi. Chưa hết, hai cục con gái còn lại còn kinh dị hơn. Lớp da trên người của họ từ từ lột ra từng mảng, kèm theo đó là những tiếng khóc lên đầy ai oán. Bà Năm ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt của bà trợn ngược lên kinh hãi, miệng của bà méo xệch đi ú ớ mãi không lên tiếng. Cô Tránh đang ở bên cạnh khẽ tát vào mặt của bà Năm rồi gọi. "Này bà nó, bà nó, dậy đi. Mơ cái gì mà ư, ú ớ mãi thế hả? Dậy đi." Bà Năm chợt tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhảy trên tay của bà vẫn còn tia cứng tim của bà đập thình thịch bà miếu máu khóc nhìn cụ tránh lắp bắp mãi mới phun ra được vài từ ông nó ơi có chuyện có chuyện xảy ra với con của mình rồi cụ tránh nghe không hiểu đầu cua tay nheo gì đờ mặt ra và hỏi lại bà nó nói có chuyện thì có cái chuyện gì kể ra từ từ sao nào cụ tránh lật đật ngồi dậy đi ra ngoài lần mò thấp cây đèn dầu lên lấy một ly nước đi cho bà năm rồi khẽ an ổi bà bình tĩnh lại đã có gì từ từ hãy nói bình tĩnh kể đầu đuôi cho từng nghe xem thế nào bà năm vẫn còn nước nở mãi mới lên tiếng đáp tôi nằm mơ nằm mơ thì bà đứa con gái của mình nó về trông mặt của chúng nó buồn lắm tôi bảo vào chúng nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện